Chương 3, muốn ôm ôm, Vân Như chẳng qua chỉ là quan tâm tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ không thích, sau này Vân Như sẽ không nói nhiều nữa. Không ngờ tỷ tỷ chỉ cười, xoa đầu ta, thông minh hơn, là... Chuyện tốt, ư tỷ tỷ thật ấm áp, muốn ôm tỷ tỷ ghê. Nhưng mà, nàng ấy sẽ không phát hiện ra ta đã thay đổi linh hồn chứ. Lão cha cặn bá và trà xanh nhỏ thích mất mặt, tỷ tỷ thì không chiều theo bọn họ. Ngay, trước mặt hai người, đóng sập cửa phủ lại, thấy khóc lóc, đập cửa cũng vô dụng, lão cha cặn bã chỉ đành xấu hổ đứng dậy, lau nước mắt, dẫn theo trà xanh nhỏ trở về căn nhà nhỏ ở Vi Thủy Hàng. Mà ông ta mua cho Giang Ấu Vi, Giang Ấu Vi kỳ thực ban đầu cũng xuất thân từ gia đình quan lại, chỉ tiếc phụ thân ả ta vì tham ô mà bị cách trước, ả ta cũng lưu lạc trốn phong trần, trở thành ca ký nhưng à ta số may chưa hát được mấy ngày đã liên lạc được với lão cha cặn bã được lão cha cặn bã chuộc thân nuôi ở một căn nhà hai gian trong vi thủy hạng lão cha cặn bã là con trai thứ xuất của phủ vũ an hầu tuy xa xút nhưng dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý trong nhà sẽ không đồng ý để một người con gái xuất thân kỹ nữ như vậy gả vào huống chi lão Cha cặn bã còn nhất quyết muốn cưới à ta làm chính thất. Ông nội biết được, đánh cho ông ta một trận, đuổi ra khỏi nhà. Lão cha cặn bã ở bên giang ấu vi cũng tiêu đê. A, o khoái lạc được một thời gian, nhưng rất nhanh tiền tài trong tay đã bị bọn họ tiêu xài hết sạch. Lúc này, Đoan Dương quận chúa vị đại gia bị hại xuất hiện. Bà ấy nhìn chúng lão cha cặn bã. Chiêu ông ta làm quận mã, cho ông ta cuộc sống giàu sang phú quý, trước quan tước vị, nuôi ông ta béo tốt, cơm bưng nước rót nhưng lão cha cạn bã bề ngoài. Thì cung kính nghe lời bà ấy, sau lưng lại lén lút với giang ấu vi, cùng nhau hút m, á, u bà ấy, cái gì mà bị ép cưới. Phi, rõ ràng là ông ta tự nguyện, bây giờ ăn no rồi lại chê cơm nguội, Đồ khốn nạn, nguyên chủ của thân thể này, kiếp trước chính là vì nhìn thấy thẩm vận chi tư thông với An Vương mà bị đầy xuống nước C, hát e, ế tê đuối, còn Lâm Di Nương, chỉ vì phát giác ra sự thật, muốn đòi lại công bằng cho con gái, đã bị giang ấu vi vu oan thông dâm với quản gia, bị lão cha cạn bã đánh chết, những chuyện này tuy chỉ là phong nền, nhưng ta... Người đã trở thành thẩm vân như, đã sớm cảm nhận được nỗi đau của nguyên chủ, ta muốn xem, thẩm vận chi trà xanh này kiếp này sẽ bị ngược đãi thành. Cái dạng gì, đoan dương quận chúa qua đời, lâm di nương đau lòng sinh bệnh, vì vậy, bà ấy không chứng kiến cảnh lão cha cạn bá dẫn trà xanh nhỏ đến gây sự hôm nay, biết được tỷ tỷ đã đuổi hai. Cha con vô liêm sỉ kia ra khỏi cửa, bà ấy liền khen. Làm tốt lắm, quận chúa vừa mới qua đời, còn chưa qua bảy ngày, lão già vậy mà dám dẫn con hoang kia đến linh đường của quận chúa gây. Dối, không ngờ, ông ta lại dám giấu quận chúa làm ra chuyện như vậy, lừa gạt cả trên dưới phủ chúng ta. Ai nói không phải chứ, nói thật, lão cha cạn bã kia, ngoại trừ khuôn mặt còn tạm. Được, biết làm ra vẻ có chút tài văn chương, thì chỗ nào cũng không ra gì. Đoan Dương quận chúa là một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu bà ấy không chết, chắc chắn sẽ có quả ngon để dành cho ngoài. Thất, con riêng và cả lão cha cặn bã kia, chỉ tiếc là bà ấy ra đi quá sớm. Kiếp trước tỷ tỷ lại được bảo vệ quá kỹ, mới để cho mẹ con à ta cướp mất gia đình, Lâm Di nương nắm tay ta, gian. Do, Vân Như, quận chúa đối xử với ta ân trọng như núi bà ấy ra đi đột ngột trong lòng tỷ tỷ con chắc chắn rất đau khổ con là muội muội duy nhất của nó lúc này nhất định phải đứng về phía nó cùng nó đồng lòng con hiểu chưa ta cảm nhận được tình cảm của lâm di nương dành cho đoan dương quận chúa gật đầu đồng ý tuy lâm di nương là nha hoàn hồi môn của quận chúa sau đó được nâng lên làm di nương nhưng hai người luôn duy trì mối quan hệ chủ tớ tình thâm. Đoàn Dương Quận Chúa cũng không dùng xuất thân của Lâm Di Nương để chèn ép bà ấy, còn trả lại giấy. Bán thân, xóa bỏ thân phận tiện tịch của bà ấy, cho nên thân phận của bà ấy là lương thiếp, có thể được nâng lên làm chính thất, khác hẳn với những tỷ thiếp và tiện thiếp thông thường, bởi vì Lâm Di Nương và Đoàn Dương Quận Chúa đồng lòng nên lão cha cặn bã cũng không thích Lâm Di Nương, sau khi có ta rồi, ông ta cũng ít khi đến phòng bà ấy, may mà Lâm Di Nương cũng không có. Tình cảm gì với lão cha cặn bã, chỉ chuyên tâm đóng cửa phòng lại, dạy dỗ ta mà thôi. Tỷ tỷ nghe lời nhắc nhở của ta, quả nhiên không chậm trễ, ngày hôm sau liền mang theo đơn kiện đến cửa. Cung Kêu Oan